Mandangai Cẩu Truyện Mạt Thối Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5: Mộ Hoàng Bị Tử. Chương thứ 42: Đường Không Lối Về, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Dương Dĩ Đàn thề lời đanh lòng, quyết tâm vào vùng núi sâu miền Đông Bắc, làm đạo đại của bọn phỉ tổ mộ Nê hội. Lãm Dương Bỉ chỉ có một người anh em này, còn có trọng hơn cả tính mạng mình. Thấy Dương Dĩ Đàn đã quyết chí ra đi, công chẳng có cách nào khác, đành theo y đến ba tỉnh Đông Bắc, làm đồng cục của Nê hội. Chức vụ này đại khái tương đương với cố vấn kỹ thuật thời bấy giờ. Tuỳ lão Dương Bỉ và Dương Dĩ Đàn là hai anh em ruột, nhưng tính cách lại khác hẳn nhau. Dương Giản Đàn có dã tâm hơn, còn lão Dương Bỉ thì nhát gan vô cùng, chỉ muốn sống an phận thủ thường cho qua ngày. Chẳng những vậy, lão Dương Bỉ còn kính quỷ sợ thần, tư tưởng mê tín thâm căn cố đế, đúng như câu nói sợ ma không trộm mộ, trộm mộ không sợ ma. Với tính cách ấy của ông, thực sự không thích hợp để làm cái nghề đào nấu và hùng lũ một chút nào. Không lũ chính là chỉ một thủ đoạn che mắt người đời của bọn trộm mộ, trộm mộ vơ vét đường các loại vật phẩm bồi táng. Cố gia chỉ trong mộ hoàng, mộ cổ cần phải tiến hành cả giáo dịch. Trong xã hội thời xưa, phương pháp thông tin khá lạc hậu, nhịp sống chậm chạp, để tiện đi làng với người mua, kho trường kinh doanh, chợ mộ phải sử dụng chiêu mượn danh của hắc đạo. Phạm là chợ mộ làm ăn kinh doanh, không ai đi mở tiệm đồ cổ cả, mà chỉ chuyên kinh kinh doanh các loại đồ dùng trong ma chay, chẳng hạn như đồ vàng mã hương, đèn đè đốt cho người chết. Nào là người giấy, ngựa giấy, châu bỏ giấy, nhà giấy tiệu giấy, toàn là những thứ dùng ở cõi âm. Về tên gọi, thì tiệm của bọn trộm mộ mở ra, chỉ khác tiệm giấy tiền vàng mã bình thường một chữ. Tiền bình thường gọi là hung tứ, nhưng thoảng nhiệt bề mặt, cũng thấy hai loại cửa tiệm này khác nhau. Hồi trước mà tiệm làm ăn, phải có biển hiệu treo trước cửa để cho người ta biết trong tiệm bán thứ gì. Cửa tiệm vàng mã của bọn trộm mộ, nhất nhất đều treo lên một số tiền giấy màu trắng Tổng cộng có 72 lá, là số địa sắt. Trên mảnh tờ tiền đều in những hoa văn hùng sắt. Những người làm ăn bình thường, cho dù là bán hàng giấy tiền vàng mã, đốt cho người chết chẳng nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ treo số tiền, không cắt lời ấy lên. Phàm tiệm nào có treo 72 lá tiền giấy, thì người trong nghề liền biết ngay đây là hùng lũ. Dù không phải do trộm mộ mà ra, thì ít nhất cũng là nơi chuyên đẩy hàng trộm được trong các mộ cổ. Những người làm nghề đồ đấu, một lần hành động đều là vết sạch huyệt mộ người ta ra, tục gọi là giặt đến như giao cạo. Phạm trong mộ có thứ gì cũng đều cướp hết, đến cả thứ bít ở lỗ đít người chết cũng không chịu bỏ qua. Những món mỹ khí quý giá thì đều rất dễ bán đi, nhưng mấy món lặt vặt hoặc có một số đồ quý nhưng nhất thời chưa tìm được người mua thích hợp, đều chất đoạt quy về Hồng Lũ. Cứ cách độ vài ngày, lại có đám thương nhân chuyên bu đi bán lại đến thu mua. Lục đàm phán tự nhiên, cũng toàn dùng ám ngữ của hắc đạo, đại đa số những người không hiểu nghề này đều không thể hiểu nổi. Tên chủ sở hữu Trần ấy có mở hai cửa tiệm, Hồng Lũ ở tiệm tây, ngấm ngầm buôn bán đồ minh khí, lão Dương Bị từng quản lý cho y, kết quả là suýt chút nữa bị dọa cho thọt cả bị lên cổ. Đầu ti tán bên trong bộ cổ tích lũy âm khí đã lâu, mùi hôi thối của xác chết ám vào rất khó tẩy, hơn nữa một số món đặc thù lại còn thường xuyên gây ra những việc quái dị không rõ nguyên nhân. Lão Dương Bỉ vốn cũng không phải hạt giống làm cái nghề này. Về sau còn đi theo đồng bọn đào mộ quân mã người ta, lại càng gặp phải chuyện đáng sợ hơn, hoàn toàn là những chuyện mà thần kinh ông không thể chịu đựng nổi. Sau khi họ trần mất tích, lão Dương Bỉ bền định sử dụng tích lũy trong mấy năm trộm mộ, về quê sống những ngày tháng ăn phận thủ thường, chèo hắc khẩu phụ, trẻ để rửa tay gắt kiếm, tranh giá cái nghề suốt ngày ôm đống mì khí tùy tán của người chết già. Nhưng sự đời đâu có theo ý mình. Vì Dương Nghị Đàn, ông lão không thể không theo ý, đến vùng Đông Bắc làm đồng cục của đám phỉ nội hội ấy. Bọn phỉ nội hội lôi kéo anh em lão Dương Bị, để chờ Dương Nghị Đàn lên làm lão đại, cũng chẳng phải thực lòng mà chẳng qua chỉ muốn lợi dụng hai người. Kẻ thực sự có tiếng trong nội hội là quân sư thông toán Tiến Sĩ, người này trước đây từng làm thầy giáo, lại có thời đi đào đất đào bồn dưới sông, cũng từng lăn bạt giang hồ, làm thầy bói xem tướng. Cái này hành tẩu nhiều năm, cũng coi như là hạng kiến thức rộng rãi, nhưng con người thì cực kỳ âm hiểm xảo trá, lòng dạ độc ác, chỉ cần có lợi lộc thì chẳng có gì là y không dám làm cả. Bọn thổ phỉ dưới tay y, chẳng đơn thuần chỉ có trộm mộ, nhưng việc táng tận thiên lương khắp, chung cục làm chẳng ít, hoàn toàn xứng với bốn chữ tồi ác ngập đầu. Thông toán tiến hành và dâng địa đàn, dẫn theo bọn thổ phỉ nề hội, đi khắp thâm sơn cùng cốc đào mộ cổ đều quét lỗ chỗ tất cả những nơi nào, có thể có mộ cổ ở vùng núi đồng Bắc. Sau đó đem minh khí đào được đổi lấy tiền bạc, thuốc viện, thả sức ăn chơi vẻ phẫn. Chỉ cần người mua nào trả giá cao thì dù có bán cho thương nhân Nhật Bản, gánh lấy danh hãn giàn, chúng cũng chẳng hề để ý. Trong hội nếu có kẻ nào mang lòng phản đối, liền lập tức chúng phải độc thủ của thông toán tiên sinh, tính mạng chẳng còn. Lázung bị về sau cũng nhận ra, cứ tiếp tục lăn lộn với đám lễ hội này tuyệt đối sẽ chẳng có kết cục gì tốt, bẻ lái hết lời khuyết dương dị đàn quay đầu. Nhưng dư dị đàn đã bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, hoàn toàn chẳng hề để tâm, coi như đã quyết định đi đến cùng trên con đường hắc đạo, làm thổ phỉ ăn ngon, uống cay, giết đàn ông, hiếp đàn bà, hút thuốc phiện, tiêu tiền to, ông trời là nhất, tí ta là nhì, thử hỏi là một lương dân khiêm nhược, an phận thủ thường sao có thể sánh bằng. Đối với ý, con người sống ở trên đời chỉ có một lần, phải sống như vậy thì mới đáng buổi đông năm đó, có một người Nhật đến tìm Thông toán Tiến sinh. Hai người đóng cửa bí mật thương nghị một kế hoạch cực kỳ trọng đại. Tay Thông toán Tiến sinh này, trong một khi buôn bán cổ vật, đã bắt quan hệ với các lòng hội của Nhật Bản. Đường bọn chúng rất tín nhiệm. Bây giờ quân quan Đông đang tìm kiếm một vật bí thất lạc trong dân gian Trung Quốc. Theo tin tình báo của chúng, rất có khả năng vật ấy được chôn trong mộ cổ hoặc tháp bia của chỗ chiến gì đó. Lâm Dương bị vô tình nghe được chuyện cơ mật này, Thì ra ở vùng đại hương Ản lĩnh thời xưa Có một bộ phận không nhỏ Lén lút thở cúng Hoàng Bị Tử Cho rằng Hoàng Đại Tiên Trưởng quan linh hồn của người chết Là một vị câu hồn sứ giả Câu hồn sứ giả chuyên đi lấy vong hồn người chết Phạm người nào bị bắt hồn Đều bị đưa đến quỷ nhà môn Cũng tức là âm tạo điệu phủ Người dân bình thường đáp phần Đều có nghe qua truyền thuyết về quỷ nhà môn Đó là một nơi vào rồi Là không thể quay lại Nhưng cũng chỉ biết quỷ nhà môn ở sâu trong nú Chỗ cụ thể ở đâu thì không ai hay cả, về những người vào đó rồi đều không thể sống trở về. Không chỉ có người chết, bình thường ngay cả đám người sống cũng bị bắt hồn đi, một người đang sống khỏe mạnh đột nhiên mất hết thần trí, trở nên ngây ngốc điên dại, mọi người liền cho rằng kẻ đó đã bị hoàng bị tử do âm tà địa phủ phái đến bắt linh hồn rồi. Người nào bị hoàng đại tiên câu hồn, cho dù không chết ngay tại chỗ thì cũng còn như một cái xác sống, tùy vẫn còn thở đấy, nhưng hồn phách đã mất chỉ còn lại cái vỏ thịt, chẳng cách nào cái xác biết đi. Từ xưa đến nay, Trung Quốc có rất nhiều dân tộc thiểu số, các loại phong tục tập quán dùng dần diễn hóa, sau này cũng chẳng ai có thể tìm ra, tập tục coi hoàng bị tử là câu hồn sứ giả của âm tảo địa phủ này khởi nguồn từ đầu và từ bao giờ nữa. Cùng có thể phong tục này, có liên quan đến một vài con hoàng bị tử có đạo hành tương đối cao thâm, hiểu được ý người lại biết thuật mê hồn. Ngoài ra trên thực tế, Đi tục cũng có một số con hoàng bị tử hết sức đặc thù. Chẳng hạn như hoàng bị tử ăn phải một loại chuột đen đặc biệt, chân bài tiết trong cơ thể sẽ biến đổi. Người sống mà người phải giám thối của chúng thì sẽ ngờ ngơ ngẩn ngẩn, thậm chí không còn tỉnh táo nữa, bảo khóc là khóc, bảo cười là cười, nhờ vậy mà nhập vậy. Những người nhà quê mê tín không hiểu, chẳng qua chính tin đồn lan đi khắp chốn, thông tin ban đầu lại càng được thần cách hóa lên. Nhưng truyền thuyết về hoàng bị tử và quỷ nhà mồn đến thời Tống dần dần bại một, người biết đến càng lúc càng ít, có điều trong các câu chuyện dần dần vẫn còn giữ lại khá nhiều nội dung liên quan. Tường truyền, Hoàng đại tiền có một cái dương đồng, bên trong chứa đựng bí mật cầu dẫn hồn sách của Hoàng Bị Tử, có rất nhiều bức họa và thực đất trong các miếu thờ Hoàng Bị Tử trùng khớp với truyền thuyết này. Nhưng vì năm tháng đã lâu, không ai biết được cái dương đồng của Hoàng đại tiền lưu lạc nơi nào mất rồi. Rồi Quốc Nhật phát hiện ra một kẻ hàng chứa xác người bộ tộc Tiên Tỳ ở cuối mạch núi Đại Hưng An Lĩnh, cũng tức là khu vực động Bắc Nhãn, nằm ở vùng giáp ranh giữa Thảo Nguyên và Hoàng Mạc. Trong hang động này, ngoài vô số xác chiếc rà, còn có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ thời đó không thể nào giải thích được. Chẳng hạn, khu vực động Bắc Nhãn này có hai lối ra vào ở hai đầu hẻm núi. Trong đám đồi núi chập trùng ở giữa có sông ngầm và quỷ môn quan, tất cả đều phù hợp với truyền thuyết về quỷ nhà môn. Dần có thể cánh cửa dẫn đến địa ngục này là một bí mật đã bị cổ nhân chôn giấu. Suốt nghìn năm nay, thêm nữa, lùi vào phía trước hẻm núi, nối liền với thảo nguyên, thi thoảng lại có phần phòng đáng sợ, xuất hiện cuốn lấy người và động vật. Phần phòng chính là loại gió ma quỷ, thổi từ chốn A Tỳ địa ngục được nhắc đến trong kinh Phật. Cờ hẻm núi phía sau, thì tông đến hoàng mặc mông cổ, không dấu chân người. Đất đá trong hang chiếu xác ở động Bạch Nhãn có rất nhiều vật chất đặc biệt, có thể giữ gìn thi thể trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không thối rữa. Sau khi điều tra tìm hiểu Người ta mới biết nơi này thì ra là một mộ huyệt của các vũ sư bộ tộc Tiên Ti. Trong truyền thuyết của họ, Đồng Bạch Nhãn được coi là nơi về của người chết, xếp ngang hàng với động Các Tiên là nơi khởi nguồn của người Tiên Ti. Gọi là hai đại thánh địa, được thờ cúng lễ bái quanh năm. Tế người sống thì chốt ngọc, tế người chết thì tròn đá. Về sau bị thời gian bào mòn, truyền thuyết và vị trí chính xác của hang động này đã mất đi, và được thay thế bằng những câu chuyện dần dần về quỷ nhằn môn. Trong hang động có rất nhiều bích họa và tượng đá. Nội dung diễn tả phù sư nắm trong tay một cây dương đồng có thể khống chế linh hồn người chết, có thể lợi dụng nó gọi hồn người chết từ trốn âm tào về để bó toán, bóc quẻ. Nhưng bề trong rốt cuộc có bí mật gì thì lại không tìm được gì chết nào cả. Người Nhật Bản rất hứng thú với truyền thuyết này, cho rằng phần phòng có liên quan đến lối vào địa ngục, ở đáy động chứa xác là thứ gió chết tộc. Lั่ว Từ trốn ủ mình lên giường ràn, mà cái giường đồng kia rất có thể là mấu chốt để nắm giữ và điều khiển nó, nên muốn tiến hành nghiên cứu bí mật. Muốn bắt đầu nghiên cứu thì trước tiên phải tìm được cái giường đồng ấy. Vì vậy mấy mụ chuột đám phỉ nề hội nhà chúng tìm kiếm trong dân gian, cái giường chứa hồn của hoàng đại tiên. Hai tên hán gian thông toán tiến sĩ và rưỡi địa đàn thế tiễn ráng mắt liền bắt đầu lục tục khắp nơi và đã dần dần có chút đầu mối. Lão Dương Bì biết được chuyện này, xong lại cần lực khuyên giải Dương Nhị Đàn. Đàm mộ quần mà người ta là được rồi, giờ lại còn muốn móc xuống tấn âm tạo địa phụ nữa. Thế không phải là tìm chết à? Khuyên mãi không được, cuối cùng anh em cũng trở mặt thành thù. Dương Nhị Đàn cảm thấy Lão Dương Bì lúc nào, cũng gây trở ngại, để lại bên cạnh sớm muộn gì cũng là hồng hối họa. Ben Già Bộ nghe lời huynh trường, thẻ sau này sẽ rửa tay các kiếm không làm nữa. Rồi lừa Lão Dương Bì đến một vách núi, Từ phía sau đá cho ông một cú lăn nhào xuống. Lâm Dương Bỉ cũng là người mạng lớn, rơi xuống vách núi, liền mắc vào cảnh tượng mập tria già nề còng chít, chỉ bị gãy mất mấy dài xương sườn và suy chút nữa thì bị cản gầy chọc thủng bụng. May mắn được tự sành cứu về, dưỡng thương hơn nửa năm mới bình phục. Ông vẫn lo lắng cho Dương Nhị Đàn, chẳng những không hận y, mà còn tự oán trách mình không thể khuyên bảo y quay đầu, lại một lần nữa vào trong núi tìm em trai. Bây giờ mới biết, đám này hội rốt cuộc cũng đạt được một cái giường chiêu hồn ấy, trong một nơi gọi là Mộ Hoàng Bí Tử. Vì vụ này mà tiền mất mấy mạng người, cả tay thông toán tiền Sính kia cũng bị Hoàng đại tiền ép phải treo cổ tự sát. Dương Nghị Đàn may mắn thoát chết, lại còn mang được cái giường ra ngoài. Mang theo mấy tù hòa và tên thương nhân Nhật Bản đã liên lạc với bọn chúng, tập hợp thành một nhóm tiến vào động mạch nhãn ở sâu bên trong Thảo Nguyên. Lão Dương Bỉ liền bám đuôi theo sau, định kéo Dương Nghị Đàn về nhưng bám theo đến khe núi, phía trước đồng Bạch Nhãn, liền bị làn khói đen trong lò tiêu sắc người chết kia dọa cho khiếp vía, thêm nữa, lúc bây giờ mây khói bí nào, làm lão Dương Bỉ tưởng đó chính là con yêu lang mà dân du mục trên thảo nguyên vẫn hay nhắc đến đàn tặc quái. Ông già cực kỳ tin vào những thứ đó, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng không dám lại gần động Bạch Nhãn. Khỉ thật cho dù ông có bám theo vào trong, chắc chắn sẽ bị quân quan đồng bắt giữ, không bị làm vật thí nghiệm sống thì cũng bị giết người diệt khẩu. Lão Dương Bỉ quanh quẩn bên ngoài động Bạch Nhãn gần nửa tháng trời, mà không thấy bên trong có người nào trở ra. Trong lòng cũng hiểu nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Thử hỏi động Bạch Nhãn là nơi nào kia chứ? Đó là quỷ nha môn, thông thường tận có âm tào cờ mà. Đặt chân lên con đường không lối về ấy, chẳng ai có thể sống sót được. Lão Dương Bỉ tiếng tên vốn nhu nhược, không đầu dũng khí vào động Bạch Nhãn, mạng thì thể Dương Nghị đàn về chôn cất. Cũng không dám tưởng tượng ra cảm giác phải đối mặt với xác chết người anh em ruột thịt của mình thì sẽ như thế nào." Sau번 đó, ông lang thang trên thảo nguyên, giúp dân du mục làm một số công việc lặt vặt nưu sinh. Sau giải phóng, vì cuộc sống nghèo khó bần hàn, đành chí phụ giúp đỡ cho làm hộ chăn nuôi. Cả ngày cứ trầm mặc ít lời, bao nhiêu chuyện quá khứ trôn chặt trong lòng, thỉnh thoảng mới mượn tiếng đàn và điệu tần xoàng để phát tiết bớt nỗi khổ dày xéo tâm can. Tôi và Tiền Béo ngày đến đây, công đã hiểu qua nửa, nhưng chuyện sau này thì gần như chúng tôi đều cùng lão Dương Bỉ trải qua cả rồi. Vì đuổi theo đàn bò, lão Dương Bỉ và chúng tôi vô tình lạc vào khu vực động Bắc Nhãn này, bị hoàn cảnh bức bách, ông không dám nói thật chuyện trước đây, đến lúc trông thấy sắc Dương Nhị Đán ở ngay bên cạnh, lão Dương Bỉ mới không sao kiềm chế được tình cảm quá khứ dồn nén trong lòng hơn 20 năm trời đột nhiên bùng lên, khiến ông mất hết thần trí, định mở cái giường chiêu hồn đó ra. Gọi âm hồn Dương Nhị Đàn từ trốn âm ty về đây, mà hỏi cho rõ ràng, tại sao không chịu nghe lời khuyên của huynh trưởng, để rồi cuối cùng gặp phải kết cục chịu khổ sở như thế. Giờ đã thấy hối hận hay chưa? Lã Dương Bị ngập ngừng, kể hết sự tình cho tôi và Tiền Béo. Tiền Béo nghe xong, liền tỏ vẻ hết sức đồng tình với ông lão. Quá khứ của ông ấy, tuy khiến thành điền trí thức chúng cháu cảm thấy hết sức đồng tình và thương cảm, nhưng người anh em Dương Nhị Đàn của ông can tâm bán mạng cho giật, vậy là đã từ bỏ nhân dân, về đường lối là không thể thỏa hiệp được rồi. Ông phải hạ quyết tâm vạch cho rõ, danh giới với hắn đi thôi. Song tôi không dễ bị người ta gạt như tiền béo, từ đầu vẫn luôn chú ý lắng nghe lời kể của lão Dương Bỉ, thấy ông già cuối cùng cũng đã kể xong, trong lòng thoáng động, ý nghĩ chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, tôi giật luôn sợi dây lưng già, cho nghiến tay tay lão Dương Bỉ ra đằng sau. Dương Nghi Đàn, đến nước này rồi, Mà ông vẫn không chịu nói thật hả?